thầu thiên chỉ đạo tập hai trăm bảy mươi tám phương hành nổi giận đùng đùng đuổi lên vì phòng ngừa tù tâm ngai chủ phát hiện mình còn chuyên môn quấn một khúc quanh lớn từ trong hư không dò xét ra dùng tốc độ quán bây giờ cho dù là thương thế ở trên người còn chưa hồi phục nhưng cũng không phải là những đệ từ môn tộc kia có thể so sánh trực tiếp lượn ra hơn nghìn dặm sau đó bọc đánh trở về cốt đầu lóe ra lục diễm quỷ dị bịch một tiếng tiệm nhập vào trong biển sâu Ở nơi này bình tĩnh, chờ người tù tâm nhai vào dọ Rất nhanh Phía trước xuất hiện nhóm lớn bóng người bốn đám một đám Ngự không mà tới Giống như là chim bay tán đoạn, bộ dáng thất kinh Không phải người mông tộc ở trong tù tâm nhai thì là ai Phương Hành mừng rỡ Mặt mày hớn hở Đợi cho đại bộ phận bọn họ đi vào phạm vi của mình có thể điều khiển Đột nhiên hét lớn một tiếng Trực tiếp từ trong biển bay ra Tướng bại trận Còn trốn ở nơi nào Giao đồ vật giấu trên người ra đây cho ta Hắn hét lớn Cực kỳ đắc ý Lại dọa sợ những người mông tộc vốn đã kinh hòa kia Đang lòng nóng như lửa nốt đào mình Đột nhiên từ trong biển Nhảy ra một cái đầu lâu Còn phát ra thanh âm kêu to muốn giật đổ. Ai có thể để không kinh hãi Ai có thể không kinh hãi Một số tù vi thấp bị hù ngã vào trong biển Là Là loại bại hoại nhân tộc dẫn quân đến đánh tù tâm đai ta Rất nhanh liền có người phản ứng lại nhận ra đây chính là pháp bảo của phương hành kinh quát một tiếng nào nào xuất thủ trong nháy mắt cũng có biết bao nhiêu mưa tên phù thiên cái địa bắn tới cơ hồ tạo thành mây đen bông tộc thần tiễn từ có chỗ bất bằng cho dù những tu sĩ này tu vi không cao nhưng bởi trên tên ẩn chứa lực lượng lại không thể khinh thường bất quá phương hành ở trong quốc lâu ngay cả thần tiễn của tù tâm nai chủ cũng không thương tồn được hắn thì càng không cần phải nói đến những tộc nhân này tất cả thần kiện đều đâm vào trên cốt lâu đình đình rung động ngay cả một dấu vết cũng không lưu lại dầm dầm rơi vào trong biển phương hành có chút giận ở trên đầu lâu lục diễm phóng đại từng mảnh từng mảnh kéo dài ra ngoài hư không phẳng phất như tạo thành một mảnh hỏa vân không biết bao nhiêu người môn tộc bị cuốn vào ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra liên hóa thành tro bụi bị kinh thông ở trên biển thổi tan biến mất không còn sót tại chút gì đã nói giao đồ vật trong tay các người ra Nghe không hiểu lời của đại gia sao? Thành âm năng ngược của Phương Hành vang lên, ở trong quất lâu, ánh mắt hung ác quét qua chúng quỷ. "Chạy, chạy!" Bị một mảnh lục diễm thiêu chết mây mười mấy người, đệ tử môn tộc quan sát lại rốt cuộc ý thức được, lực lượng của những người mình kém xa Phương Hành. Kia căn bản không phải là số lượng có thể bù đắp. Sau khi hoàng sợ, cũng không biết là ai kinh hồn, tất cả mọi người phản ứng lại, từ bỏ chống cự, loạn thất bát tào chạy trốn. Còn muốn trốn sao? phương hành cười lạnh, nắm ngón tay hư nắm ấn xuống dưới một cái. trong lúc nhất thời, thiên địa tựa hồ động lại, quanh người ngàn triệu hắn tất cả đệ tử mông tộc chạy trốn đều cứng đầu như là thời gian bị hắn dừng lại, còn duy trì tư thế chạy trốn như không thể động đậy. thu, nắm ngón tay phương hành lần đỡ bóp lại, lực lượng thiên địa nhất thời biến hóa, những túi chứa vật ở trên người của đệ tử mông tộc đều bay lả tả về phía cốt đầu. trong lúc nhất thời, giống như là mưa rào kể cả con mắt của giao trì tiểu công chúa cũng sáng lên, vội vàng nhặt mấy cái tiện tay mở ra, càng xem càng hưng phấn, bộ dáng có chút mê điền. Bất quá, Phương Hành nhìn đứt qua, lại có chút thất vọng, khóe miệng không khỏi khếch lên. Không có vật gì tốt, phần lớn là linh tinh và pháp bảo mà thôi. Bất quá nói thật, đến cảnh giới như hắn, bảo vật có thể nhìn ở trong mắt thật không nhiều lắm. Hiện tại cướp đoạt chỉ là hành động bản năng mà thôi. Tất cả Cút Phương hành ủi oải phất tay Chuẩn bị thu thần thông Tha bọn họ đi Mặc dù trong lòng lé lên một ý điểm Có nên giết sạch tất cả bọn chúng hay không Bất quả hắn không cần phải sát nhân của ma Thời điểm trong lòng tức giận ra tay tự bất dung tỉnh Nhưng bình thường vẫn cười trơ trết Cướp xong thì thôi Hơn nữa ở trước đó Triệu Hồng Anh chết ở trước mặt hắn Đã làm hắn lừa giận ngập trời Muốn hủy diệt tùy tâm nhai Bất quá về sau hố thảm tù tâm nhai chủ, Lừa giận cũng tiêu tán sát tính không có lớn như vậy. Lúc này suy nghĩ giết người chỉ lói lên liền biến mất, rất quát thả người. Có thể trốn thoát hay không thì nhìn vận mệnh của bọn hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, thời điểm hắn chuẩn bị thu thần thông, địa phương cách hắn mấy trăm trượng, đột nhiên có một người gầm nhẹ, nhảy dựng lên, huy quyền phá vỡ hư không, sau đó từ vị trí kia bắt đầu, tất cả đại loạn, mọi người chạy trốn ra bốn phía. Vương Hành cũng không có lần nữa thi triển pháp lực, ngược lại có chút hăng hái nhìn sang, ánh mắt cổ quái. Dùng lực lượng thiên địa giam cầm hư không Là đại đạo pháp của hắn diễn hóa Mặc dù chỉ là tiện tay phát huy Không ẩn chứa qua mức thần lực Nhưng cũng không phải là tu sĩ bình thường Có thể phá được Người mông tộc kia tự mình tránh thoát giam cầm không nói Còn có thể huy quyền chân võ hư không giam cầm Từ điểm này đối phương Tối trưởng nhất cũng là có thực được nguyên anh cảnh Nếu không căn bản không làm được ma đầu Người phá tù tâm nhai ta Chạm tộc nhân ta Hôm nay chúng ta và ngươi liều sinh tử. Nam tử phá vỡ người không tham cầm của phương hành sống to. ở bên cạnh hắn cũng theo mười mấy người đều là đệ tử môn tộc tu vi cao, thân phận không tầm thường. vào lúc này gào thét hiện lên hình thoi lao về phía phương hành. thật đúng là không có sợ chết. Phương hạnh cười lạnh, ánh mắt xuyên qua hốc mắt của cô lâu nhìn về phía những người kia. những người kia tu vi phần lớn là nguyên anh cảnh hoặc là kim đàn viên mãn. Đối đầu với mình không có chút phần thắng Nhưng có dũng khí trong tết hiệu chiến Cũng coi như là rất can đảm Nhất là dưới tình huống tộc nhân khác Loạn thành một đoạn Bọn họ càng giống như là khẳng khái hy sinh Trong lòng Phương Hành trầm thấp hít một hơi Nhìn ra từ trí ở trong mắt của bọn họ Chuẩn bị tác thành một nắng Không đúng Thời điểm thần được sắp dâng trào Phương Hành lại nào nào nghĩ đến một vấn đề Trên <cười> thế giới này Nào có nhiều người không sợ chết như vậy hắn gần đầu nhìn về phía tù tâm nhai, nghĩ thầm ngay cả tù tâm nhai chủ cũng đã ra hỏa sợ chết. nhìn tất thần vương tới, trước quả thương lượng đầu hàng, đầu hàng không thành thì mới quyết định từ chiến. như vậy hậu nhân có thể có cốt khí gì chứ? hơn nữa trên người mình không có sát khí, những người kia không nên nhìn không ra. con đường sống còn đi, hết đời này tất lệnh khác muốn đến chịu chết sao? bọn hắn là kẻ ngu sao? hay là nói bản lĩnh của môn tộc lớn như vậy, đồ đần cũng có thể tu luyện đến nguyên anh cảnh. Nếu bọn họ chủ động tới chịu chết là mục đích Vậy thì có ý tứ, tư... Tâm tư khẽ nhúc nhất Phân hành đoán được một khả năng Ánh mắt quét qua Nhìn về phía mấy người kia Lại phát hiện tuy bên trong mắt của bọn họ có tử trí Đó là làm sao chuẩn bị mất mạng Ở dưới tay của mình Nhưng không phải là mỗi người đều kiên quyết như thế Giống như là bị buộc Hơn nữa theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại Phát hiện không phải là mỗi người đều gắt cao nhìn mình ngược lại có rất nhiều người Vô tình hay là cố ý nhìn về phía sau mình đáy mắt, hoặc kinh, hoặc sợ, hoặc ân cần. đám cuốn kiếp này đang hấp dẫn được chú ý của ta, để cho người khác đào tẩu. Phương Hành ý thức điểm này, rất quát không để ý đến bọn họ, đạo đạo thần niệm nhìn ra phía sau mình. trong một mảnh hỗn loạn, đợt đệ đệ từ mông tộc gào khóc chạy trốn, những người này còn không có trọng yếu đến khiến cho nhiều cao thủ như vậy không tiếc lấy mệnh đổi lấy cơ hội đào tẩu, nhất định là có người thờ dịp loạn giấu ở trong những người này đào tẩu thần niệm của Phương Hành quét mấy lần Rất nhanh ánh mắt lẫm đệt Khóa chặt một láo đầu mặc khắc bào, Tu vi của người kia rõ ràng mạnh hơn các tộc nhân còn lại rất nhiều Nhưng lừa mạng áp chế khí tức, Tậu hồ sợ mình chú ý tới hắn Lăn đột ở trong tộc nhân bình thường chạy trốn Hấp dẫn Phương Hành Không phải tu vi quán, Mà là trong ngực hắn ôm một cái bình, Cái bị màu đen kia Mới nhìn giống như là bình rượu vậy Không có linh tính gì cả Thế nhưng lại bị láo đầu kia chăm chú ôm vào trong ngực càng quan trọng hơn là thần thức của mình quét tới lại không cách nào có thể xuyên thấu cái bình kia có bà bối còn mắt phân hành sáng lên lập tức đuổi theo sát thế những lúc này ở trên tù tâm nhai bỗng nhìn có một ánh mắt ác liệt nhìn mình phân hành nhất thời hãi hùng khép phía biết đó là tù tâm nhai chủ đang cùng với thần vương đại chiến để mắt tới mình trong lúc cấp kiếp toàn bộ tinh thần phòng ngự nhưng yên lặng chờ mấy hơi lại không có phát sinh cái gì giống như tù tâm nhai chủ trong lúc vô tình quét mình một cái hắn là thật nản đồng thái trí lại biết giết không được ta cho nên rất quát không để ý đến phương hành giật mình sau đó nở nụ cười hay là hắn đỏ đắng ta phát hiện cái bình kia nghĩ như vậy phương hành cười ha ha cố ý hung hãn công chế cốt lầu. hùng hằng la về phía các dũng sĩ môn tập ở phụ cận lục diễm phóng đại mạnh mẽ đầm tới ra tay tàn nhẫn không có mấy chiều đã giết những người kia không được chống đỡ nguy cơ sớm tối nhưng hết lần này tới lần khác ở trên tù tâm nhai lại căn bản không có ánh mắt nhìn tới, mà lúc này phương hành đã xác định tầm quan trọng của cái bình, đang lúc chém giết, một viên xá lợi lặng yên rơi vào biển cả. Xá lợi vào biển cũng không gây ra bao nhiêu cặn sống, nhưng sau khi tiềm nhập dưới biển rất nhanh thì chuyển động, hóa thành một con đọc, đồng độc, đồng đưa cái đuôi hơi bơi theo lão già kia. Bản thân hắn thì vẫn lưu ở trên biển, vẻ mặt như là bị người khiêu khích kia trọng giận, khống chế cốt lột mạnh mẽ đầm tới. Bộ dáng hùng ác Bất quá khiến cho người ta ngoài ý muốn là Ánh mắt của tù tâm nhai chủ Không có nhìn về phía hắn. Điều này làm cho phương hành càng thêm xác định Tù tâm nhai chủ chú ý căn bản Không phải là những tộc nhân này chết sống Ở trên biển Nòng nọc bơi nhanh Bám sát lão già ôm bình tháo chạy Mà ở xung quanh Dần dần có người phi độn ra Một đường đi theo Hoặc nói là bảo vệ hắn, Tù vi đều không tầm thường Về mặt ngương trọng chạy về phía trước Lúc nào cũng quan sát xung quanh lại không ý tứ trừ binh kỳ thực đang ở trong biển. Đây là thần thông mà Phương Hành học được từ Vạn Linh Đan, con cá kia là một thân phân của hắn, lúc trước ở Bạch Thiên Trượng, ở Kim Đan cảnh cũng đã có thể linh hoạt vận dụng loại pháp thuật này. Bây giờ tu vi của Phương Hành đã cao hơn Bạch Thiên Trượng không biết bao nhiêu lần, nhưng ở phương diện nghiên cứu thuật pháp lại không sánh bằng, nhưng sử dụng loại thuật pháp này cũng xem xe nhẹ đường quen. hơn nữa là cho dù chỉ là phân thân bình thường, nhưng dùng Vạn Linh Đan làm cơ sở, càng có thể đạt tới hiệu quả rất tốt. Vạn linh đan chính là dùng vạn linh đan luyện thành, cho nên đạo nguyên từng cái khác biệt, viên xá lợi bị hắn ném xuống, làm một con ếch yêu lưu lại, cho nên sau khi hóa thành phân thân, chính là một con nòng nọc. đương nhiên, nếu phương hành dùng ba hồn bám vào trên đó, chậm rãi luyện hóa, sẽ là hóa thành bản thể của mình. Phương hành đi theo lão già kia một đường bơi nhanh, Thì thoảng có tu sĩ đang chạy trốn tụ hợp, trước sau tụ hợp lại mười mấy người, gấp rút tiến lên. Bọn họ sợ bị người phát hiện Cũng không dám trốn vào công trùng Chỉ dán trên mặt biển mà đi Ước chừng đi ra ngoài ngàn dặm Đoàn người này mới ngừng lại Trước nhìn xung quanh một chút có truy bình hay không Thậm chí còn tế linh phù dò xét Chỉ bất quá điểm tức thuật của phương hành rất cao minh Những linh phù dò xét trong nguyên anh luyện chế kia Còn không làm gì được hắn Xung quanh không người Mở ra đi Bên cạnh lão giả ở đen Đã có người kiềm chế không được Vội vàng thúc giục Lùi ra phía sau Lão giả kia trừng người lắm miệng kia một cái Hét lên một tiếng Người xung quanh đập tức lùi ra Đến lúc này lão giả kia mới thở hắt ra Tay đặt lên bình Trầm thấp niệm tụ chua ngữ nửa ngày sau nước biển phía dưới đột nhiên năn đột Lại bị một tảng đá ngầm từ đáy biển hiện lên Lớn trừng núi nhỏ Đèn nhánh nhìn không ra địa phương gì đặc biệt Nhưng những người kia thấy đá ngầm Đều cực kỳ hưng phấn Vội vã xông tới Sau đó lão giả áo đèn đi lên phía trước Bàn tay đập lên đá ngầm lần chỉ thấy một đạo linh quang sáng lên trên tầng đá ngầm hiện ra một cánh cửa lão già áo đen đi vào người phía sau ầm ầm chạy lên rất sợ bị rơi đằng sau phân hành thừa cơ hội này Quấn lên một tia nước đi vào theo giầm một tiếng sau khi vào cửa chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển xung quanh các thay đổi bộ dáng trước mắt xuất hiện đại là một địa quật to lớn ở phía trên dù xuống rất nhiều đá giống như là răng nanh vậy quỷ dị sầm u mà ở giữa bằng đá một đối đi nhỏ thông về phía trước, cũng có biết người ở chỗ nào xung quanh ướt nhẹp, không khí ẩm ướt, chắc là một áp quật dưới đáy biển. Ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được âm thầm hiếu kỳ, cảm thấy nơi này huyền diệu, chính là một trận thuật cực mạnh chuyển hóa, hoặc mặc dù hắn không tu trận thuật, nhưng cũng thấy rõ ràng, nơi này là một vùng đất rộng rãi lại bị người dùng pháp lực thu vào, luyện thành một thiên địa độc lập, sau đó lại dùng tầng đá ngầm kia làm môn hộ, buộc lại thiên địa, nếu muốn ra vào Chỉ có thể thông qua tảng đá ngầm kia Bằng không mà nói Vùng thế giới này và thế giới của bọn hắn căn bản Không cùng một không gian Vĩnh viễn không cách nào tìm tới Nơi này chính là tiểu tiên giới Hình như rất nhiều người mông tộc Cũng là lần đầu tiên tới nơi này Nhưng không được tấm tác lấy làm kỳ lạ Không sai Đây chính là tâm huyết mấy đời lão tổ tông của tù tâm nhai chúng ta Cùng với tiểu tiên giới Ở trong miệng những đạo thống kia Khác nhau rất lớn Nơi đây là tự thành thiên địa Tiến vào nơi này Ngoại nhân không có khả năng tìm được chúng ta Cuối cùng cũng thoát đại nạn Ông lão mặc áo đen kia vào nơi đây Mới nhẹ nhàng thở ra Nhấp tay xoa xoa mồ hôi chạy lạnh biển chán Lão tổ ở chỗ này Đến cùng đã bày ra kế hoạch gì Ngay cả thiếu chủ trước kia cũng không biết Lại chuyên môn căn dặn chúng ta Tận khả năng chạy trốn Sau đó cùng lão tổ tiến vào nơi đây Ngoại trừ muốn giữ lại tù tâm ngai nhất mạch Còn có ý gì Có người trầm ổn Giống như lần đầu tiên đến Vội vàng mở miệng hỏi Lão tổ tính toán chúng ta có thể suy đoán sao Đi lên phía trước các người ta hiểu Lão già áo đen cười lạnh Cũng không có trả lời Vậy vẫy tay áo tiếp tục đi về phía trước tu sĩ mông tộc Còn lại thì vội vàng cất bước đuổi theo Một tấc cũng không rời Khó khăn lắm mới đến nơi này Phương hành tự nhiên không thể bỏ qua Nhưng nơi này không phải ở trong nước Lại đồng đưa cái đuôi tự nhiên đuổi không kịp Suy nghĩ một chút Thân thể run rẩy khóa thành một con cắp Còn giữa cái đuôi nhỏ nhún để một cái, có thể theo kịp những người kia. Ở trong tiểu thiên thế giới này, con đường phức tạp ngay cả lão, ông lão mặc áo đen kia cũng phải thận trọng đi được, không dành quan tâm chuyện khác, mà người mông tộc còn lại thì vừa hiếu kỳ vừa sợ hãi, không người lưu ý đến còn tắc đi theo phía sau. Đi ước chừng hơn 10 dặm, lại tới một lâu đài rộng lớn, ở phía trước thành đình xuất hiện một đại điện đen kịch, cao chừng trăm trượng, lẽ loi tọa lạc ở trung ương nam quận. Khí tức cực kỳ quá dị, Bên ngoài bao trùm xương lạnh Có thể thấy được nhiệt độ cực cấp Nhưng mà trong lâu này Lại nhiệt khí dập dần như là Tình thiết bị đốt bỏ Tới rồi Ông lão mặc áo đen kia Nhìn thấy được cung điện màu đen liền có chút kích động bước nhàng đi theo Nơi này Nơi này chính là Có tu sĩ mông tộc sợ ái thai một tiếng Vội vàng đi theo Trong miệng chấn kinh hỏi Đây chính là địa phương lão tổ dùng thiên mệnh làm mùi Thả câu tiên cung Lão giả áo đèn cũng có chút kích động Càng có chút kiêu ngạo, Vừa đi vừa trầm giọng nói Thiên mệnh làm mồi Thả câu tiên cúc Những tù sĩ môn tộc kia đều ngần ngơ Trong thanh âm ẩn chứa một tiêu kính sợ Không sai Đáng tiếc Lúc đầu lão tổ có thể thành công Lại không nghĩ tới lại bại hoại nhân tộc kia quấy nhỗ thiết hạ độc kế bậc này Đưa tới hủy diệt cho tù tâm ngài ta Không làm sao được Lão tổ chưa có thể ra hạ sách này Để cho chúng ta đến cứu bộ Lão già áo đen đi rất nhanh sải bước đi tới trước cung điện màu đen Người tới là ai Trên cửa lớn Thành linh có hai tượng giáp sĩ Mà ở trước cửa Lại có bốn bệ đá màu đen Phía trên ngồi xếp bằng một lão giả Thời điểm bọn hắn tới gần ngàn trường Bốn lão giả đồng thời mở mắt Trên tay xuất hiện một cây cung Mũi tên đành đành nắm ngay bọn hắn Bốn vị tôn giả đừng sợ Là ta Lão giả áo đen vội vã giơ cái bình màu đen lên Thấp giọng kêu lên Vì sao ta cảm thấy có khí tức xa lạ Bốn lão già thấy là bọn họ Chậm rãi buông cùng tiễn xuống Nhưng mà hiển nhiên vẫn cực kỳ cảnh giác Nhìn quét bốn phía Những tiểu bối này Là lần đầu tiên tới đây Lão già áo đèn vội vàng giải thích Chỉ các tu sĩ phía sau mình Lại là bốn vị trưởng lão tu vi gần với lão tổ Bọn họ đã biến mất mấy năm Nguyên lai like ở chỗ này Những tiểu bối kia thấy được bốn lão già này Cũng cực kỳ giật mình Vội vã tiến lên hành đấy Nếu như thế, vậy đi vào đi. Ánh mắt bốn vị tôn giả quét qua bọn họ, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, đồng thời đánh ra bốn đạo thần quang. Cửa lớn chậm rãi mở ra, lão già áo đen bước nhanh vào, những tu sĩ phía sau hắn, bốn vị tôn giả nhìn nổi ra cả, vội vàng đi theo. Người cuối cùng còn bị một vị tôn giả nhìn thoáng qua, sợ đến đầy mồ hôi lạnh. Sau khi tiến vào đại điện, cửa lớn màu đen đóng lại. Dưới vạt áo hắn rơi ra một con cóc, vội vàng nhảy một cái, giấu ở một bên May mắn không ai phát hiện Bên ngoài âm u lạnh nhéo Nhưng mà trong đại điện lại cảm giác vô cùng nóng bức chăm chú nhìn lên Đáng tiểu bối môn tộc đều kinh hãi Trong đại điện Thình linh chính là một hồ dung nham Đang ủng ủc bốc hơi Tràn ra nhiệt khí đáng sợ Mà trong hồ chỉ có mười mấy cây cột đồng to lớn Cây cột vây quanh một bể đá màu đen Đáng sợ hơn là Ở trên người mấy cột đá Tất cả đều có trói một ngày Trường đảo Những người bị trói trên cột kia là Có tiểu bối mông tộc nhìn chăm chú một nửa ngày Đột nhiên kinh hãi run rẩy nói <cười> Nếu muốn thả câu tiên cung Sao có thể không có mùi câu Lão già Orgen không cảm thấy kinh ngạc Đi tới bên bệ đá màu đen Rất cung kính đặt cái bình xuống bệ đá Sau đó ngồi dậy Nhìn thoáng qua những người kia Thấp giọng cười lại nói Không sai Bọn họ là đám khách quý nửa năm trước Tới tù tâm nhai chúng ta tị nạn Cũng chính là mùi câu của lão tổ Tiên cung, mồi cốc đám từ bối môn tộc Bị lão giả áo đen nói làm cho hồ đồ Hoặc là nói Đồ vật mà lão giả áo đen nói Vượt ra phạm trù bọn họ có thể lý giải Mỗi người đều nghe rõ Lại không biết đến tột cùng là hàm nghĩa gì Từng cái gần người tại chỗ Ánh mắt chậm rãi quét qua những mồi câu Bị chậm rãi đoạt đi sinh cơ kia Lại nhìn về phía lão giả áo đen Rõ ràng là muốn hỏi rõ Nhưng hết lần này tới lệnh khác trong bụng quá nhiều nghi hoặc Lại không biết từ đâu hỏi tới sự tình tiên cùng người biết không nhiều các người không hiểu cũng không kỳ quái lão già đèn chậm rãi ngồi xuống nhẹ nhàng thời dài nói kiều thiên huyền quan các người hẳn biết có người từng nháo muốn đi đoạt một phần cơ duyên kết quả bị lão tổ mắng một trận lúc này mới coi như thôi nhưng các người có biết kiều thiên huyền quan chắc được ắc phủ xuống cơ duyên vô số tạo hóa vô số nhưng mà kiều thiên huyền quan đại biểu truyền thừa chân chính lại căn bản không người đạt được. nghe lão giả áo đen nói tới kiều thiên huyền quan, tiểu bối mông tộc đều kinh hãi, người tới chấn kinh. thiên nguyên huyền quan, công đoạt tạo hóa, đây là sự tình mà người trên thiên nguyên đại lục đều biết. vậy truyền thừa chân chính là cái gì? cầu trường lão giải bảo. có người vội vã hỏi, tâm tình kích động không hiểu, coi là đại tạo hóa tiến đến. <cười> Thế nhân đều nhìn tạo hóa của cựu thiên huyền quan như là mạng Nhưng lại không biết Cơ duyên chân chính của cựu thiên huyền quan Căn bản không ở trong huyền vực Mặt là chính tiên cung ẩn chứa linh tính Thời điểm huyền quan phổ xuống Chúng ta đã tách khỏi huyền vực Trốn tới các nơi của thiên nguyên đại lục Khó mà thôi diễn ra phương vị Còn nếu trực tiếp truy đổi nó Cái giá quá lớn Đó là làm trái thiên mệnh Sẽ chết không nơi táng thần Thanh âm của lão giả áo đen ngưng trọng Khẩu khí túc xác làm cho người nhớ tới 700 năm trước, cao thủ thần châu truy đuổi tiên điện thất lạc, chính tòa tiên cung. Tiêu bốn môn tộc đều ngẩn người nhầm mầm. Nếu không thể thôi diễn, lại không cách nào truy tung, vậy làm sao tìm được chính tòa tiên cung? <cười> tiên cung đã tìm không thấy, lão già áo đen thấp giọng thở dài. Tiên cung có linh tính, lại có đại khủng bố, nó tự chọn người truyền thừa, người bên ngoài không thể suy nghĩ, thời điểm nó muốn hiện thế. Như vậy, cho dù người truyền thừa nó, không đi tìm nó, nó cũng sẽ xuất hiện. Ở bên người đối phương, tự như là thời điểm thần tộc phủ xuống, quái thai viên gia khiêu chiến cửu u thần vương. Các người có biết kết quả trận chính kia không? Nghe nói quái thai viên gia bại, nhưng không có nghe đồn hắn đã bỏ mình. Có tiểu bối tin tức linh thông, tâm tư khẽ động, vội vàng mở miệng nói. Hắn tự nhiên không chết. Lão già áo đen thấp giọng nói, ánh mắt ngương trọng. Lúc ấy trận chiến ở kiều thiên kia Người biết rất ít Lão tổ tù trong nhai chúng ta Chính là một cái trong đó Quái thải diễn ra cái xác thực kinh tài tuyệt diễm Có thể xưng lập kinh khủng Nhưng mà con đường tu hành quán cuối cùng cũng là sai Hắn ở trên một con đường sai lầm đi tới cực hạn Mặc dù có đại lực Nhưng tu vi cảnh giới lại không thể tăng Mặc kiều U Thần Vương Đã vượt xa cảnh giới này Có khả năng lý giải Cho nên hắn thua Tựa như là con kiến cường trắng khiêu chiến với vợ Trận chiến kia mặc dù hắn chấm kiều u thần vương một kiếm, nhưng bản thân cũng trọng thương, vẫn có thể đào tẩu nhưng lại kiên quyết không chịu lui, khiến mình rơi vào tử cảnh. Nhưng thời điểm cứu u thần vương chuẩn bị giết hắn, kiều thiên có tiên cung phủ xuống, cửa cung mở rộng, tiên thị tuyên chỉ, ngạnh sanh từ trong tay kiều u thần vương cứu hắn đi, ngay cả độ kiếp tiền vân cũng không làm gì được nó. Tiêu bối môn tộc đều kinh hãi, cái kia chính là lão già áo đen trầm giọng nói, nếu như lão tổ suy tính không sai kìa chính là tòa tiên cung thứ nhất đã có chuyển nhân. tiên cung có định, không muốn quái thai viên gia kia bỏ mạng ở trong tay cửu u thần vương, liền tự động hiện thân cứu giúp. mà chuyển nhân giống như là quái thai viên gia, được tiên cung chọn chúng, chính là thiên mệnh giả. lão già áo đèn trầm giọng nói về bí mật này, biểu lộ trên mặt âm trầm lợi hại. lão tổ chúng ta cùng tham tạo hóa, đã sớm nhìn thấy bí mật của cửu thiên huyền quan, ngoại trừ quái thai viên gia kia, tòa tiên cung thứ hai. Hắn cũng là xuất hiện Các người đại khái cũng nghe nói Nửa năm trước, thần tử dạ tộc song sinh đã từng đi tiện thổ Ở nơi đó gặp phù dâu cung thiếu tư đồ Hai người đại chính một khen Thiếu tư đồ trọng thương chạy trốn Tiến vào băng nguyên mênh mông giữa thường. Rất nhiều người đều cho rằng Hắn sẽ bị thương nặng không trị khỏi Coi như không chết tôi đi cũng sẽ phế bỏ hơn phần nữa Nhưng nghe nói, thời điểm có người tìm được hắn Không ngờ phát hiện rằng hắn ở một tiên cung tu hành Không chỉ không cần lo lắng tính mạng thậm chí ngay cả tu vi cũng phóng đại <cười> Đến tuyệt mối này sợ là cũng được đại cơ duyên một bước lên mây vậy là thiên mệnh giả thứ hai có thể xác định thanh âm của lão già áo đen quanh quẩn có vẻ thần bí nếu có chín tiền cùng đây chẳng phải nói là nói còn có bảy thiên mệnh giả Đệ tử mông tộc ngừng hát sau khi nói xong lại có chút buồn rầu thiên địa to lớn biển người mênh mông Đi nơi nào tìm đây <cười> Muốn tìm cũng không có khó Lão già áo đèn khỏi nói khẽ Thiên mệnh già có thể được tiên cung Tuyển định làm chuyển nhân Như vậy sự tích của hắn chắc chắn Sẽ rực rỡ hào quang Được muôn người chú ý Quyết không thể nào là loại người vô danh Hơn nữa Các người chẳng phải nhớ kỹ Năm đó thần châu đã từng bởi vì tranh đoạt khí vận Mà gây ra oan nhiệt Người cho rằng khí vận trong miệng bọn họ Thật chỉ là chiếm một hai danh gạch tiến vào huyền vực sao <cười> Lão Tổ nói qua Hai chứ khí vận kia Hẳn là do các thánh nhân cố ý thả ra Chỉ sợ ở thời điểm này Bọn họ cũng sẽ thấy được bí mật Truyền đạt được một ít ý tứ Khí vận chi tranh Liên luyện đến thiên hạ đại thế Không chỉ là một đạo Một tộc hưng vong Người có tu hành khí vận nhiều nhất Càng có thể đạt được tiên cung truyền thừa Mà bây giờ Chúng ta thông qua một số kinh nghiệm Và quá khứ của các đạo thống thế lực Có thể đại khái suy tính ra tung tích của thiên mệnh giả mặc dù không hoàn toàn xác định, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể thu ở phạm vi nhỏ tìm ra những người có thể là thiên mệnh giả. Kế hoạch của lão tổ là gì? Nghe được bí mật này, đám người từ bối môn tộc đều kích động không thôi. Kế hoạch của lão tổ là dùng thiên mệnh giả này đến thả câu tiên cung. Lão già áo đen khẩu khí lạnh lạnh. Tiên cung có linh, không thể truy đuổi, nhưng thời điểm truyền nhân nó tuyển định gặp nguy hiểm. Lại sẽ chủ động hiện thân cứu Quái thai viên già như thế Phù diệu cung thiếu tư đồ cũng như thế Mà lão tổ nghĩ tới Nếu dùng thiên mệnh giả làm mồi nhử, Cầu tiên cung đến chính là một sự tình có thể thực hiện Tiểu thiên thế giới này Là lịch đại lão tổ của tù tâm ngai chúng ta hao tồn Vô số tâm huyết luyện chế Xem như là tiên cung Cũng có thể trói buộc kiềm chế Đến lúc đó Chỉ cần có thời gian uống cả chung trả Tiên cung chính là vật của lão tổ chúng ta Mà sau khi đạt được tiên cung Vậy coi như là... <cười> lão già áo đen nói chuyện đầy mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt Không chỉ nguyên ruộng Của tù tâm nhai chúng ta đã quá dài Sau khi lão tổ hoàn toàn kế thừa tiền cung, Thậm chí có thể trở thành tiên vương Đi tiên giới báo thù cho môn tộc ta Tới lúc đó Thành tộc lại như thế nào chưa Thánh nhân lại như thế nào chưa Ai có thể là đối thủ của lão tổ chúng ta Tù tâm nhai mông tộc Chắc chắn uy chính hoàn vũ Trong cái bình kia là cái gì? Có chút tiểu bối nghe mà tâm tình kích động Nhưng cũng có tiểu bối trong lòng bỗng nhiên Sinh ra cảm giác nguy cơ Quay đầu nhìn cái bình màu đen Thanh âm có chút run rẩy Giống như là ẩn ẩn đoán được cái gì Trong bình là cốt nhục của lão tổ chúng ta Cũng là một hạt sống hey, Bại hoại nhân tộc phương hành kia quá đáng giận Lúc đầu kế hoạch này là vạn vô nhất thất Chỉ tiếc là thiếu trù trà tuổi nóng tính nhiệt huyết sôi trào Vậy mà đi ám sát ma đầu kia Kết quả bị ma đầu kia đánh giết Lão tổ rất cơn nóng giận Một lý tính bệnh của ma đầu kia Kết thành thâm kiểu Rước lấy đại họa cho tổ tầm này Bây giờ chân thân của lão tổ đã không tới được nữa Chỉ có thể phân ra mình một bộ phận cốt nhục Do tàm bằng tới chỗ này Làm hắn đoạt cung Nói xong hắn chỉ những trụ đồng kia chậm giọng nói Chỉ cần nhục thân của những người kia ở chỗ này Thần hồn bị nhút trong địa hòa thiên cương trận Trận kia sao có thể dễ dàng phá như thế Thời đi bọn họ phá trận. Những đồng trụ này sẽ liên tục không ngừng hấp thu sinh cơ Sau đó hội tụ đến trong mình Hóa thành tinh khí cùng với loại Với sinh linh đàn Từ dưỡng cốt nhục của lão tổ Mà đợi đến thời điểm sinh mệnh của bọn họ khô kiệt Tiền cùng chắc chắn sẽ bị bọn họ dẫn tới Đến lúc đó Chúng ta lợi dụng kiểu thiên thế giới Vây khốn tiền cùng Sau đó do lão tổ chiếm lấy Khi đó lão tổ đã thu sinh khí của bọn họ Đạo nguyên tương tự Lại thêm tù tâm nhai chúng ta Bao năm nghiên cứu bí pháp thay đổi đạo. Có thể thành công kế thừa tiên cung Nói tới chỗ này Hắn có chút dừng lại Nhìn sang tiểu bối mông tàu kia Đáy mắt lẽ ra tình quang âm hẳn Mà các người Chính là khâu trọng yếu nhất khi lão tổ kế thừa tiên cung Có thể nói Việc này thành bại Tất đỡ trên người của các người Chúng ta tự nhiên anh dũng tranh tiền Nhất định không để lão tổ thất vọng Có ít người trực tiếp quỳ một chân nền đất Lớn tiếng tuyên thể Nhưng cũng có ít người Cánh mắt âm trầm Không biết lão tổ cần chúng ta làm gì Lão giả áo đen nhẹ nhàng cười nói Kỳ thực rất đơn giản Thời điểm kế thừa tiên cung Lão tổ cần luyện một nhục thân Trong ngũ cốt có bộ phận cốt nhục của lão tổ Còn có một bộ phận tu vi quán Nhưng huấn luyện chế nhục thân còn chưa đủ Hắn còn cần một người Sống huyết mạch tương cận Mà con trai trưởng của lão tổ đã bị ma đầu kia giết Các người lại là chi thứ Cùng lão tổ huyết mạch gần nhất nghe tới đây Tất cả tiểu bối môn tộc đều kinh hãi, vừa sợ vừa giận. Tuyệt đối không nghĩ tới. Còn tưởng mình đã được thiên đại tạo hóa, nguyên đai, mình lại chính là tí phẩm. Chỉ bất quá, thời điểm đấy lòng bọn họ dâng lên giống giận, còn không có nói ra miệng, thì đột nhiên bị một người khác đánh gãy. Bên cạnh tế đàn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một con cóc, đang tức giận nhìn mấy trụ đồng, thân thể giống như là trứng khí không ngừng biến lớn, mắt đỏ như huyết, hung hăng, trừng qua bọn hắn giống như là muốn vệ người, tu tâm nhai đáng đời chết hết.